Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình 75 tình ca trong tân nhạc Việt Nam, giới thiệu những sáng tác từ giữa thập niên 1950 trở về sau. Tuần này chúng tôi xin nói về một tên tuổi khá đặc biệt, đó là cố nhạc sĩ Hoài Linh, từng được xưng tụng là người đặt lời hát hay nhất trong giai đoạn nói trên. Và trước khi bắt đầu, chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhạc sĩ Lê Dinh ở Canada. Nhạc sĩ Văn Giảng và nghệ sĩ Tâm Phan ở Melbourne đã cung cấp những chi tiết hiếm hoi về Hoài Linh để chúng tôi có thể thực hiện chương trình này. Hôm nay về thăm nhà nhịp chân lối quen xưa đây vẫn cây cầu đá kia mấy bụi che già sang ngang một con đò bồng bềnh con nước đưa xương trắng phù sa mờ vài cánh én vờ vơ trên con đường thăm nhà gặp cô gái đi qua Da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa chào như quen mà xa lạ. Bồi hồi chợt nhớ ra, cô bé ngày xưa đó chung ngó ở sông nhà. Cô bé, cô bé ở gần nhà ngang cánh khu vườn thưa lá, giờ xinh dáng hoa. Tôi khóc hơn hai đứa một tâm hồn thích vui hơn buồn hôm nay về thăm nhà tình hai đứa thiếu hoa anh nhắc câu chuyện cũ em nói niềm mong chờ say mơ một cùng trời mẹ hỏi đi nữa thôi thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời trong bài nói về mạnh phát cách đây mấy tuần chúng tôi đã than thở sao người đời quá vô tình với ông nhưng ít ra sau năm một nghìn chín trăm bảy mươi tại hải ngoại mạnh phát cũng còn được tác giả hồ trường an nhắc tới trong cuốn theo chân những tiếng hát trong khi hoài linh thì hình như chưa có bất cứ một băng nhạc hay một bài viết nào để cập tới ông nay qua tổng hợp những chi tiết mà hai nhạc sĩ lê dinh văn giảng và nghệ sĩ tâm Phan cung cấp chúng ta được biết hoài linh tên thật là lê văn linh người gốc miền bắc Ông hơn tâm phan 3 tuổi, tức là ra chào đời vào khoảng năm 1932-33, cùng lứa tuổi với các nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ 3 như Y Vân, Tuấn Khanh, Nguyễn Văn Đông, Huỳnh Anh, Phạm Mạnh cường vân vân. Cũng giống như Minh Kỳ, Hoài Linh phục vụ trong đoàn văn nghệ vì dân thuộc nhà cảnh sát quốc gia với cấp bậc trung úy dưới quyền điều khiển của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Về sự nghiệp âm nhạc của Hoài Linh, một trong những ca khúc nổi tiếng của ông là bạn Nếu Đừng Giang Giở. Một tình khúc theo thể điệu tango được ưa chuộng bậc nhất trong nền tân nhạc Việt Nam. Và sau đây chúng tôi xin gửi tới quý thính giả qua tiếng hát của Lệ Thu. Và nếu đừng giang dở, có lẽ đã được hoài linh sáng tác vào cuối thập niên 1950, đầu thập niên 1960, trước khi ông chuyển hẳn sang thể loại nhạc thời trang đại chúng. Bởi vì ngoài nét nhạc chảy chuốt công phu, chúng ta còn thấy lời hát trong bản này, tuy cũng rất ủy mị, nhưng chưa vươn khói lửa chiến tranh. Tương tự những tình khúc lãng mạn, thiết tha cùng thời của Y Vân như ảo ảnh, ngăn cách. Bước sang đầu thập niên 1960. Hoài Linh đã trở thành một trong những nhạc sĩ tiên phong của nền nhạc thời trang đại chúng, mà sáng tác nổi tiếng nhất phải là bản Sầu Tím Thiệp Hồng với tiếng hát Hà Thanh. Đây là bản nhạc thời trang ủy mị, ăn khách bậc nhất, và đã trở thành bản song ca lý tưởng cho các nam nữ ca sĩ chuyên hát cặp. Chẳng hạn Chế Linh Thanh Tuyền, Mạnh Quỳnh Giáng Thu trước kia, hay như Quốc Đại Cẩm Ly hiện nay. Từ đó cho tới năm 1975, Hoài Linh đã sáng tác thêm nhiều ca khúc tình cảm ủy mị, thiết tha, được thành phần khán giả bình dân nồng nhiệt đón nhận như áo em chưa mặc một lần. Thiệp hồng anh viết tên em, về đâu mái tóc người thương, giọt lệ vô quy, căn nhà màu tím, hai đứa giận nhau, nhịp cầu truy âm, vân Và dĩ nhiên, không thể không nói tới những ca khúc lấy đề tài lính, như xin tròn tuổi loạn, lính nghĩ gì, lá thư trận thế. Bên cạnh đó, Hoài Linh còn sáng tác một ca khúc rất khác lạ, đó là bản Khách lạ đỏ đưa, mang đầy âm hưởng đất thần kinh, và hai ca khúc nổi tiếng viết về Xuân, là Xuân Muộn ngày ấy rất được ưa chuộng có tiếng hát của Hà Thanh và tâm sự nàng xuân. Các khúc một thời đã gắn liền với tiếng hát của Phương Dung. MUZIEK schenk boodel donkeli, hij heeft maar een boodel chàng chàng đi em lồi giữa chồng đây, chúng tôi xin nói tới biệt tài đặt lời hát của Hoài Linh, muốn được xem là văn hoa bấy bướm nhất trong số các nhạc sĩ chuyên sáng tác nhạc thời chiến và nhạc thời trang ủy mị. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Giả, ngày ấy ở Sài Gòn, hầu như nhạc sĩ nào cũng muốn được Hoài Linh đặt lời cho sáng tác của mình. Bởi vì, như chúng tôi đã trình bày trong một bài trước đây, bất cứ ca khúc nào của nền nhạc thời trang, hãy có cây đũa thần của Hoài Linh đụng vào, cũng đều có sức thu hút thính giả một cách mãnh liệt. Cứ theo sự mô tả của nhạc sĩ Lê Dinh và nghệ sĩ Tâm Phan, thì giữa ngoại hình và nội tâm của Hoài Linh có một sự tương phản lạ kỳ. Ông có một dáng dấp rất võ biển, đã thế lại còn ăn mặc xòe xòa, trái với truyền thống tươm tất lịch lãm của làng ca nhạc. Trong bao năm quen biết, Lê Dinh thấy Hoài Linh chỉ có một kiểu ăn diện duy nhất, đó là áo sơ mi bỏ ngoài quần. Thế nhưng khi ôm đàn, cầm bút viết lời ca cho các sáng tác của mình, cũng như của các nhạc sĩ bạn, Hoài Linh đã trở thành một con người khác. Lê Dinh kể lại. Hoài Linh viết lời rất bay bướm, văn hoa và nhất là lời ca có vần có điệu như thơ mà ít người có được. Hoài Linh thích dùng từ hán Việt và mỗi lần soạn lời nhạc. Hoài Linh viết ra giấy cả một lô danh từ hay tĩnh từ cùng vần với câu trên để anh dễ lựa chọn. Những lời hát có vần có điệu như thơ của Hoài Linh. Chúng tôi xin lấy điệp khúc cuối của bản Nỗi Buồn Gác Trọ viết chung với Mạnh phát làm thí dụ. Ông viết. Phố nhỏ đường mưa trơn lối về, trăng sầu nhân thế động trên mi. Có ai ngồi đếm mùa nhung nhớ, nỗi niềm đầy lại vơi, mỗi mùa tiễn đưa một người. Còn những từ hán Việt, chúng ta có thể thấy ngay trong câu đầu của bản biệt kinh kỳ, viết chung với nhạc sĩ Minh Kỳ. Bạn ơi, quan hà xin cạn chén ly bôi. bản này, cùng với quán nửa khuya của Tuấn Khanh, cũng do Hoài Linh đặt lời, đã được thính giả thuộc đủ mọi thành phần ưa chuộng và được xem là hai trong số những bản nhạc thời chiến hay nhất và sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe lại biệt kinh kỳ của tiếng hát của Tuấn Vũ để nhận ra và thán phục cái tài đặt lời hát tuyệt vời của Hoài Linh. con đi chinh chiến đến nước yên vui, lời mẹ hiền khuyên nguyện khắc trong tim bao giờ làm quên và nói khi nào ai hỏi đến tên tôi, đời tôi lính chiến cánh chim. tôi có thể nói ngày ấy Hoài Linh là một trong số những nhạc sĩ hiếm hoi có cuộc sống thoải mái về tài chánh nhờ công việc sáng tác chứ không cần làm thêm một nghề phụ nào khác. Nhạc sĩ Văn Giả kể lại vào năm 1968 vừa mới chân ướt chân ráo từ Huế và Sài Gòn và được Hoài Linh mời ăn tân gia một ngôi nhà ba tầng đồ sộ ông mới biết tại sao các nhạc sĩ trong Nam đua nhau sáng tác nhạc thời trang. Tới đây chúng tôi xin dành đôi phút để nói về quan hệ riêng tư giữa nghệ sĩ tâm phan và nhạc sĩ hoài linh bởi qua đó chúng ta mới biết được một vài chi tiết về những ngày cuối đời của nhà nhạc sĩ tâm phan nguyên là một diễn viên điện ảnh kiêm diễn viên kịch nghệ hai nghề tương đối khó kiêm sống nhất mỗi lần nhạc sĩ nguyễn văn đông tổ chức đại nhạc hội thương mại với thành phần gồm các ca nhạc sĩ trong đoàn bì dân tâm phan lại được mời hợp tác để thực hiện một vở kịch từ đó chàng diễn viên quen thân hoài linh và coi như một người anh. Một ngày nọ, Hoài Linh nổi hứng mua cho Tâm Phan một đôi giày mới. Cũng nên biết, với mức sống không được cao lắm của người dân Sài Gòn thời bấy giờ, việc mua một đôi giày mới cũng cả là một vấn đề. Cho nên Tâm Phan không bao giờ quên. Gần ba mươi năm sau, tức năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm, sau khi Hoài Linh bị trắng tay rồi bị tê liệt toàn thân vì hậu quả tai biến mạch máu não, Tâm Phan về thăm. Lúc đó. Tất cả mọi bộ phận trên người Hoài Linh đã trở nên bất khiển dụng, trừ mấy đầu ngón tay. Cho nên bà vợ của nhạc sĩ mới bảo Tâm Phan nắm lấy bàn tay của ông. Rồi bà nói với chồng, chú Tâm Phan về thăm ông đấy. Ông có nhận ra chú ấy thì bấm ngón tay một cái. Kết quả, theo lời kể của Tâm Phan, nhà nhạc sĩ đã bấm nhẹ lên lòng bàn tay của ông. Trước khi từ biệt, Tâm Phan đã tặng gia đình Hoài Linh một số hiện kim mà ông nói đùa là để trả nợ đôi giày ngày xưa. Cũng trong dịp này, Tâm Phan đã đề nghị bà vợ của Hoài Linh chụp một tấm hình của nhạc sĩ trong tình trạng thê thả ấy, gửi ra hải ngoại để xin bạn bè giúp đỡ, cũng như đánh động lương tâm của những người đang khai thác miễn phí các tác phẩm của ông hoặc của ông viết chụp với các nhạc sĩ khác. Rất tiếc, công việc chưa đi tới đâu thì Hoài Linh đã qua đời vào cuối năm đó, ở khoảng tuổi 62-63. Ngoài đôi giày tình nghĩa, Tâm Phan còn nhớ một kỷ niệm khác về Hoài Linh. Đó là trong một lần tới thăm, Tâm Phan đã bị nhà nhạc sĩ bắt ngồi im lặng suốt nửa tiếng đồng hồ để ông hoàn tất việc viết lời cho một ca khúc để đời. Đó là bản Một Chuyến Bay Đêm của song Ngọc. Theo nhận xét của chúng tôi, đây là một ca khúc có lời hát rất ý nghĩa, tư tưởng sâu sắc, vượt hẳn lên mọi sáng tác khác của chính ông. Nội dung của một chuyến bay đêm viết về kiếp phi công mà không mô tả cái hào nhoáng bên ngoài. Không ca ngợi cái lãng mạn diễm tình như trong bản tuyết trắng của Trần Thiện Thanh. Trái lại, một chuyến bay đêm vừa phản phất chút huyền thoại Trung Hoa cổ, vừa bằng bạc nhân sinh quan trong cuốn bay đêm của nhà văn kiêm phi công Pháp Sanh-Achis-Berry. Xin gửi tới quý tính giả bản một chuyến bay đêm qua tiếng hát liêu trai của Thanh Thúy để kết thúc chương trình nói về Hoài Linh. Nhà nhạc sĩ nổi tiếng đã bay vào một cõi hư vô. Dưới lòng trời một ánh sao trai viết câu chuyện một chuyến bay cánh trên xưa nhớ. soms zuid lucht rijt, door die je je verloren, nu weer in to, deem deze vliegt, tral een kleed, deur mijn Ik ga